lương chính suốt cả ngày tôi cứ luôn hồi hộp căng thẳng, đầu óc Mỹ lang mang, không có ngày nào dài hơn hôm nay, cũng không có ngày nào nặng nề đến thế này. Thời gian cứ trôi chậm chạp, tôi ăn không nổi, ngồi không yên, hết chạy lên chạy xuống lầu, rồi ôm ghi ta mà đàn không ra đàn Tôi nghe đĩa hát, mà chẳng biết khúc nào tên gì. Qua trưa thì sở liên gọi điện thoại cho tôi, nói vấn tất là anh đã hẹn với lục bình sau khi tan ca sẽ đi ngoài ô chơi. Và luôn miệng căn dặn tôi Hãy yên tâm Yên tâm ư Tôi làm sao có thể yên tâm chứ Người chị đáng thương của tôi Khi chị nhận điện thoại của sở liêm hẹn chị Đi chơi ngoại ư Thì chị sẽ nghĩ sao Chị sẽ có biết bao là mộng đẹp Nhưng sự thật thì thế nào Ôi đêm nay tôi làm sao có thể đối mặt với dục Bình đây Yên tâm Tôi làm sao có thể yên tâm đây Đã không biết bao nhiêu lần tôi bước đến mấy điện thoại Muốn gọi cho Sở Liêm Bảo anh đừng nói Không cần nói với Lục Bình bất cứ lời nào Nhưng vừa nhất ông nghe tôi lại đặt xuống Sở Liêm nói đúng giấc khóa càng nhanh càng tốt Chuyện nay sớm muộn gì cũng phải công khai Tôi phải tin tưởng Sở Liêm Cho tâm sự cho anh Tôi phải tin tưởng Sở Liêm Anh là người đàn ông đàng hoàng Anh biết anh đang làm chuyện gì Tôi phải tin tưởng Sở Liêm Tôi phải tin tưởng Sở Liêm Nhưng tại sao tâm ý của tôi cứ chịu nặng Quảng loạn, sợ hãi như thế này Cuối buổi chiều, anh em chú Phí Vân Chu và Phí Vân Phạm tới chơi, gần đây họ là khách thường xuyên của nhà tôi. Qua hướng dẫn của Vân Phạm suốt mùa đông, tôi đã có thể gượng gạo đàn, chỉ chết tôi không có kiên nhẫn, lại thường nghĩ ngợi vớ vẩn, cho nên không sao học được thành thạo. Trong khi tôi ôm đàn ngồi trống rứa trên salon, Vân Phạm tỏ vẻ rất ngạc nhiên, anh bước đến gần tôi, nhìn tôi, đọng hỏi: "Thế nào, tôi không tin là cô luyện guitar?" Tôi nước nhìn anh gượng cười. Như bản thân tôi cũng không tin từ đáp Cha và phía Vân Chu lại bắt đầu chuyện làm ăn Chỉ một lát hoa đã cùng vào phòng sách Để xem xét giấy tờ sổ sách Trong phòng khách Còn lại tôi và Vân Phạm Anh ngồi đối diện với tôi Đốt thuốc nhìn tôi chăm chú đàn tôi nghe một đoạn xem Tôi đáng trấn định Ngồi ngơi ngắn Ông guitar Chỉnh âm Đàn khúc Một giấc ảo mộng phong phong lắng nghe giống như thầy giáo đang kiểm tra học trò liên tục phả thuốc vào không khí tôi đàn xong một đoạn đoạn khúc nhạc chạo tôi đàn tiếp đoạn hai tôi biết tôi đàn tương đối khá nhưng càng lúc tôi càng tập trung tinh thần để đàn càng lúc tôi càng hòa nhập tình cảm của mình nhưng khi tôi đàn đến xuân đến xuân đi lặng lẽ còn lại đê rèm châu sầu thì được một tiếng Vì đàn đứt rồi tôi ném đàn đứng lên mặt tôi tái nhợt tôi chưa từng mê tính nhưng hôm nay tại sao lại là hôm nay chứ sở thế tử lăng vương phàm kinh ngạc hỏi mà cô trắng như tờ giấy ghi đàn đức là điều bình thường không cần phải kinh sợ gì chuyện nhỏ như vậy tôi trợn mắt nhìn anh anh mà biết cái gì tôi nhào tới bên điện thoại định nhất ống nghe lên vương phàm bước qua đặt tay lên vai tôi có chuyện gì tử lăng cô đang buồn gì thế Ôi không tôi không thể gọi điện thoại Tôi phải tin sợ liên Tôi phải tin sợ liên Tôi ủ rủ quay trở lại bên xa lông Lẩm bẩm không đầu không đuôi Tâm trạng của tôi không tốt Lòng tôi thấp thỏm không yên Hôm nay chuyện gì cũng đều không ổn Tôi cảm thấy buồn lắm Tôi thực sự không hiểu con người Tại sao phải trưởng thành chứ Anh trầm mặt một lúc Dù tắt điếu thuốc Anh bước tới cầm lấy kêu đàn trên tay tôi Vừa tháo bỏ dây đàn đứt Anh nói như tâm tình Con người phải trưởng thành vì cô có nghĩa vụ tiếp nhận mọi thứ của người thành niên, tính nhiệm buồn phiền, khổ đau, chua dẻ, mọi tình cảm. đây là con đường mà mỗi người phải trải qua. thường đế không đối xử hại khắc riêng biệt với cô đâu. từ nước nhìn anh, anh cười hòa dịu. thế nào tử lăng, đã lâu lắm rồi không thấy cô mặc ủ mày chau như thế này. đừng buồn nhé. phiền đảo có lớn đến đâu cũng sẽ có lúc tiêu tan. huống gì trong thế giới của cô, thật nhiên không thể xảy ra chuyện lớn lao gì thôi nào lên lầu mang dây đàn dự bị mà tôi mua lần trước xuống đây để tôi giúp cô sửa đàn anh biết thay dây đàn à tôi ngạc nhiên hỏi anh cười với tôi vì tôi vừa hỏi một câu ngắn ngẩn tôi sực nhớ anh từng đi trình diễn khắp châu âu không thể không biết thay dây đàn tôi bật cười chạy lên lầu mang dây đàn và dụng cụ xuống lầu anh đón lấy lẳng lặng thay dây không ngước lên nhìn tôi thay dây xong anh thử âm điều chỉnh dây đàn sự đưa guitar cho tôi Xem này là giống như mới rồi Vậy không đáng để cô phải lo lắng đến trắng nhợt có đúng không Anh ngắm tôi thật kỹ lại nói Chưa cô biết nhé Khi món đồ đã hư rồi Nếu sửa được thì cố hết sức sửa Bằng nếu sửa không được thì hãy ném nó đi Không nên buồn vì nó biết không Tôi nhìn thấy vào anh Anh đã từng có món đồ nào sửa không được chưa Tôi hỏi Rất nhiều Anh đều ném bỏ nó à Đúng vậy việc gì vậy Đồ đó có quý không Còn tùy suy nghĩ của cô ra sao thí dụ con Hôn nhật Anh liền đáp Tôi trợn mắt nhìn anh Anh lại đốt thuốc Mặt anh lại mờ sau làng khối khiến tôi nhìn không rõ Chỉ cảm thấy ánh mắt của anh sâu thẳm khó đoán Người đàn ông này Phí phân phạm kỳ quái này Anh muốn nói với tôi điều gì vậy Anh đã dự đoán được chuyện gì sao Tôi sắp mất sở liên ư Mất sở liên tôi chợt rùng mình Ngoài cửa sổ, ánh nắng rất đẹp, trời hoàng hôn, trình cây nhỏ, lục bình xanh như mộng với mối tình riêng chân chất. Trời ơi, sợ liêm rốt cuộc cũng chỉ là người phàm mà thôi. Tôi lần nữa lại nhấp nhổm. Sao cô ngồi đứng không yên vậy? Phương Phạm hỏi, cô đang chờ đợi chuyện gì phải không? Tôi quắt mắt sừng sổ. Làm sao em biết tôi đang chờ cái gì? Chỉ có khi chờ đợi mới khiến người ta nóng nảy như vậy. Nhất thời. Tôi thật muốn kể cho anh nghe tất cả, chuyện giữa Sở Liêm và tôi, giữa Lục Bình. Chuyện chúng tôi muốn lộ ra hôm nay, để anh với kinh nghiệm về dặn, sẽ bảo tôi về sao phải làm như thế nào, để anh với hiểu biết hơn người của anh, sẽ phân tích cuộc đời của tôi và Lục Bình thế nào. Nhưng tôi nhớ tới lời dặn dò của Sở Liêm, không được cho người thứ tư biết. Tôi phải tin Sở Liêm, tôi cần chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Dù sao hôm nay cũng sẽ trôi qua, lời giải cho câu đố, sẽ được rõ ràng trời vậy chỉ tôi có thể dự đoán được tương lai vậy chỉ tôi có thể dự đoán được lời giải của câu đố đó thời gian nhất từng chút cứ vài phút tôi lại nhìn đồng hồ đeo tay mỗi một giây là một cực hình đối với tôi mỗi một phút là nỗi dài dò đối với tôi mẹ xuống lầu trò chuyện với vương phàm về nước mỹ châu âu nói về tương lai lục bình về thật sự tiến sĩ do giải thưởng Nobel gần như nắm chắc trong tay chào và chú phí vân chu tính sổ xong cũng bước ra gia nhập vào cuộc nói chuyện à tú vào mời cơm cho giữ anh em họ phí lại ăn cơm tối ngay cũng bắt đầu nhìn đồng hồ tay lại chưa đến năm giờ ba rồi 5 giờ lục bình tăng ca đáng lẽ lúc này đã về nhà rồi mới phải hôm nay chị về muộn một chút tôi vội miệng sỡ liên hẹn chị tăng ca sẽ đi trò chuyện phương phạm liếc nhanh tôi Ồ vậy sao, mẹ cười thật tươi, sao con biết Ừ, anh ấy ngồi điện thoại cho con Mặt mày mẹ mừng rỡ nhìn dội sang cha Những nhớ mày hỏi Tôi nói có đúng không nào Chúng không phải là một cặp xứng đôi sao Một đôi kim đồng ngọc nữ Phí phân chu gốc vui Chuyển bằng nè, tôi thấy nhà anh sắp có hỷ sự rồi Ai mà biết, cha cười bốn trẻ thời nay đều có chủ trương của mình Chúng ta khó mà đoán được quyết định của chúng Phía vương phạm trầm tới cạnh tôi hỏi nhỏ Trong bụng của cô đang chứa âm mù gì hả? Tôi lắc đầu nhìn anh như cầu cứu khẽ đáp Tôi không thể nói Anh thâm trầm nhìn tôi Đừng quá lo lắng Anh tiếp tục thấp giọng Sở liền không phải loại đàn ông Dễ thay lòng đâu Ồ, anh có thể hiểu thấu tất cả Tôi lại nhìn anh cầu cứu thế là anh vội bảo du lên tí trước đi nếu không trong cô chẳng khác kể thất tình tư lên đừng để mặt mày thi thảm như thế tôi giật mình tỉnh ngộ gượng cười lại bắt đầu quào quào guitar thời gian vẫn chậm chậm trôi một phút mười phút hai mươi phút một tiếng hai tiếng là 7:30 giờ ba mươi à tú bước vào hỏi có cần dọn cơm không ồ chúng ta ăn cơm nhé mẹ cười vui Không cần chờ Sở Liêm và Lục Bình nữa Hết 8 phần Chúng không về ăn cơm đâu Thật là Chắc căng nhăn Cho dù không ăn cũng phải gọi điện thoại chứ Cha làm sao biết Tôi nghĩ trong khu rừng nhỏ đó làm gì có điện thoại Nhưng Sở Liêm Liêm đã xuống từ lâu Anh nói với chị bao lời mà chưa hết chứ Anh không thể về sớm một chút sao Anh không biết có người đang lo đến cháy lòng sao Anh nhất định nói lời đường mặt cùng chị Trong rừng tối sao Sở Liêm Sở Liêm Anh là người không có lương tâm Nhưng có lẽ lục bệnh quá đau lòng Có lẽ anh ở lại để ăn ủi chị Trong lòng tôi có trơm mối tơ Trong đầu tôi có bao ý nghĩ, Lửa đang bừng trái từ đốt tâm can tôi Nhưng mọi người đều đã chào bàn ăn rồi Tôi đành ngồi đó giống như hình nộm Đợi đứng bưng chén cơm Nhìn trừng cơm trong chén Cha nhìn tôi ngạc nhiên hỏi Tự lăng, cô sao vậy? Tôi giật mình ngư ngát nhìn cha mẹ Mẹ sợ trắng tôi, cười nói Không bị sốt, con có cảm không? Tôi lắc đầu Không có, tôi đáp con không sao, đừng lo cho con Anh xem, mẹ nhăn mặt Cô nhỏ này lờ đờ giống như uống nhầm thuốc Cô ấy đang tức giận cây đàn của mình Phương Phạm cười nói Thế nào? Cây đàn đó không nghe lời cô Hết cách bảo nó đạt yêu cầu của cô Gấp gì chứ? Cha cũng cười Là mã đâu phải tạo thành trong một ngày Con bé này từ nhỏ đã có tính nóng nảy rồi Mọi người cùng cười Tôi cũng cố nặng một nụ cười Chính lúc này trong điện thoại reo Nụ cười méo sợt ngưng trên mặt tôi Đũa trong tay tôi rớt xuống đàn Tôi buồn chén cơm nhảy bật lên Sợi liêm nhất định là sợi liêm Tôi bất kể mọi người đang ngạc nhiên nhìn tôi Bất kể họ nghĩ tôi ra sao Tôi nhào tới bên điện thoại Nhất vội ống nghe lên Tôi hỗn hển áp chặt đặt ống nghe vào tay Alo alo Tôi hiếp Là Sở Liêm hả? Alo, bên đầu bên kia là một giọng người đàn ông xa lạ Có phải nhà hộ Uông không? Ồ, không phải Sở Liêm Lại không phải rồi, tôi quá thức giọng Miễn Cưỡng trả lời Phải, anh tìm ai? Đây là phòng cấp cứu bệnh viện Đài Loan Xin mấy dị tới ngay Có cô gái tên Uông Lục Bình Và một anh tên Sở Liêm đang ở đây Rụt tay nạn xe Tôi thét to Ông nghe rời khỏi tay tôi Phương Phạm nhảy qua, giơ tay chụp ống nghe, gấp hỏi vào ống nghe. "Cô chỉ mơ hồ như giọng anh Đức Quảng. Hơn 5 giờ đi dạo, có nguy hiểm tính mạng không?" Sẽ gắn máy tông xe tải, hai người mất máu quá nhiều, chấn thương não, mang tiền theo. Tôi tiếp tục kêu thét từng hồi. Mẹ xông tới, vịnh vàng, mặt tái nhợt luôn miệng lẩm bẩm. "Lục Bình, Lục Bình của tôi." Sau đó mẹ ngất xỉu, mẹ ngất xỉu cạnh kết thức tôi không ngớt kêu thét. Có người bớt chặt vai tôi lắc liên hồi quát lớn Đừng hét nữa, đừng hét nữa Tử lăng tỉnh lại Tôi cứ hít thay thế, thế Đụng ngột tôi bị tấn mạnh một mặt tay thần trí của tôi dần dần hồi phục Tôi liền chạm vào đôi mắt hưởng chân của Vân Phạm Tử lăng, khi bình tĩnh một chút Dũng cảm một chút, hiểu không? Mẹ đã tỉnh dậy Nằm giữa lên salon Đang khóc ngất, xuyên rỉ gọi tên lục mình Mặt che chắn nhật, nhưng không mất bình tĩnh Cháy chạy lên đầu xong chạy xuống Nói với chú V Dân chù, anh đi cùng tôi tới bệnh viện Phương Phạm, ở nhà chăm sóc dùm hai mẹ con nó Anh mang tiền đủ không? Khi Phương chù vừa hỏi vừa đi ra cửa Đủ rồi, hỏi chị ra ngoài Tôi biết con cũng đi Tôi lao ra cửa, Phương Phạm ôm tôi lại Cô đừng đi tử lăng Cô thế này làm sao đi Ở nhà trời tin, họ sẽ báo về ngay thôi Tôi không muốn, tôi không muốn Tôi nghĩ dù dữ rồi, nước mắt ướt đầm mặt Tôi nhất định phải đi, tôi nhất định phải đi Tôi bước chặt cổ tay Vân Phạm Xin anh để tôi đi Xin anh để tôi đi Xin anh Xin anh đó Mẹ rên to Loạn chạm tình xa lông đứng lên khóc nói Tôi cũng đi Tôi muốn nhìn thấy lục bình của tôi Của lục bình Lục bình Nghe vèo to Lục bình ơi Lại ngã vào xa lông Vân buông tôi ra Nhà qua xem mẹ tôi Tôi thử cơ chạy thẳng ra ngoài Băng qua vườn hoa và cổng Đứng khóc đứt nở ở cổng Vậy taxi loạn xạ Vương Phạm từ trong nhà chạy ra Chụp tay tôi Được rồi cô nhất quyết đến bệnh viện Thì tôi đưa cô đi Nhưng cô nghe tôi nói phải bình tĩnh Tôi đã bảo A túi chăm sóc mẹ cô Nào lên xe Tôi lên xe của Vương Phạm Sơ vọt lên trước Tôi đụng mặt kỹ sức Muốn ổn định tình cảm của mình Nhưng trong đầu tôi như có hàng trăm con ngựa Đang chạy dầm dập Đang dẫm đạp Trong lòng tôi như bị ngàn lưỡi đau đâm cắt Tôi buông tay khỏi mặt Nhìn đường phố lướt qua Tôi cảm thấy ngột ngạt, nghẹt thở Cả người run rẩy, Cảm thấy cần phải nói gì đó Cần phải chút bớt nỗi đau khổ trong lòng Thế là tôi phát hiện mình đang kể lại Tôi đã giết họ Tôi đã giết họ Đừng ngờ tôi nói chuyện với Lục Bình Thì ra chị cũng yêu Sở Liêm Sở Liêm nói hôm nay muốn tìm chị nói chuyện Tôi để anh đi tìm chị Tôi không ngăn cản Chỉ cần tôi ngăn cản Thì đã không xảy ra chuyện gì Chỉ cần tôi ngăn cản thôi Vương phàm đặt bàn tay lên đầu gối tôi Anh không nói một câu Nhưng cái bước chặt đầy sức mạnh của anh Đã khiến tôi không còn rung rẩy. Tôi đứng lặng hoang mang nhìn tới trước Xây dựng, anh tắt thuốc Quay nhìn tôi Nghe tôi này tử lăng, anh nói nghiêm túc Cô phải thật bình tĩnh Việc xảy ra đã xảy ra rồi không trách ai được Cũng không án ai được Cô không bình tĩnh, chỉ làm cho sự việc càng thêm tồi tệ Cô hiểu không? Cô nặng nặng đổi đến bệnh viện Chỉ nhìn thấy không phải chuyện tốt cô rõ không? Tôi trừng mắt nhìn thẳng vân vạng Họ đều chết cả rồi phải không Tôi rung rung hỏi Bệnh viện chưa biết họ không chết Anh nghĩ rằng Chúng ta vào Tôi không biết mình vào bệnh viện bằng cách nào Nhưng tôi đã vào đến nơi Tôi không biết thế gian có còn nơi nào kinh khủng hơn phòng cấp cứu không Tôi tưởng như tê dại nhìn chị tôi lục bình Đang từ phòng cấp cứu đẩy vào phòng mổ Các người chỉ nhuộm đầy máu Tôi chưa từng thấy nhiều máu như vậy Tôi chưa từng biết trong cơ thể người lại có nhiều máu như vậy Tôi nghe tiếng bác sĩ nói với cha tôi Đang thất thần Đây là phẫu thuật bắt buộc Chúng tôi cần phải cắt bỏ chân đó của cô Tôi nhắm mắt Không còn sức để nghĩ đến sợ liêm thân ngã xuống Ngã trong cánh tay của Vân Phạm